Phách thiên lôi thần tiêu tiềm chương 17 mật thất 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoaudi.z thời gian không giờ09 phút 59 chương 17 mật thất quanh cứng đối cứng tiếp đối phương một đòn Ngỏ Dương so với tịch tử cường quá nhiều này một cái công kích hắn hoàn toàn chịu đựng hả xuống đồng thời phản kịp sức mạnh Để người kia ngược lại bay ra ngoài Đồng thời cái kia trên thân thể người phát sinh rõ ràng bùm bùm tiếng vang Con dối hình người thú Tịch tử lớn tiếng gọi đó là con dối hình người thú sư bá cẩn thận Ngọ dương theo đập ra đi Ở giữa không trung liền đuổi theo con kia con dối hình người thú Vung quyền dưới kích Âm âm một tiếng chấn động mạnh Người kia ngấu thú căn bản là không chống đỡ được này cố sức mạnh khổng lồ Trực tiếp từ không chung rơi xuống Mạnh mẽ đánh trên mặt đất Từ trên người hắn phát sinh rõ ràng tiếng rắc rắc Ngọ dương phản phất di chuyển giống như từ không trung rơi rụng Hai chân phát sinh tia sáng trói mắt Âm âm đạp ở con dối hình người thú ngực Trong nháy mắt Con dối hình người thú liền nổ bể ra đến Vỡ thành một chỗ liên kiện Lôi tinh phong ngơ ngác Không phải cơ thể sống mẹ kiếp nhà ngươi dĩ nhiên có thể cùng chân quân đánh Tịch tử giơ tay liền đập lôi tinh phong một cái Cười mắng Làm gì không nói có thể đánh bại chân quân cấp con dối hình người thú A Lôi tinh phong nhất kích 19 thời phản ứng lại Cũng thật là như vậy Tịch tử vừa nãy là bị đánh bại Phải tịch tử thực lực nhưng là chân quân cấp Dĩ nhiên đánh không lại một người ngấu thú Quả thực làm người nghe kinh hãi Hắn nói Tịch tử sư thuốc Ngươi tại sao lại ở chỗ này Tịch tử phí lời ta đến vực ngoại tinh không Chính là tìm đến cái này cấm địa Đương nhiên lại ở chỗ này Ngọ dương nhấp theo con dối hình người thú đầu lâu đi tới Hắn nói tịch tử, ngươi tiến vào thông Tịch tử trên mặt lộ ra một chút xấu hổ Hắn nói Ha ha, đúng đấy Không cẩn thận liền chạm được con dối hình người thú Không nghĩ tới là một con thực lực đạt đến ngân cấp con dối hình người thú Dây dưa có mấy ngày Ta tuy rằng đánh không thắng hắn Tạm thời cũng không có quá to lớn nguy hiểm, vì lẽ đó liền ha ha, ha ha ha. Hắn có chút lũ túng cười. Ngọ dương, may là là ngân cấp con dối hình người thú. Nếu như đi ra một con kim cấp con dối hình người thú, ngươi làm sao bây giờ? Tịch tử không dám cãi lại, nhỏ giọng Kim cấp con dối hình người thú sẽ không xuất hiện tại cấm địa khu vực biên giới. Này con ngân cấp con dối hình người thú xuất hiện. Đã để ta rất kinh ngạc. Lôi tinh phong giữ thẳng lỗ tai lắng nghe. Những thứ này đều là tình báo. Này con có thể đánh cho tịch tử sư thuốc đều được không con dối hình người thú. Là cái gì ngân cấp? Còn có cái gì kim cấp con dối hình người thú? Cái kia chẳng lẽ có thể cùng tổ sư ra chiến đấu Nói cách khác Kim cấp con dối hình người thú Là thiên quân cấp cao thủ Sư phụ Cái gì là kim cấp con dối hình người thú Lôi tinh phong hiếu kỳ hỏi Cổ kỳ cười khổ một tiếng Sở dĩ không dám vào vào cấm hạch tâm địa vực Cũng là bởi vì những người này ngấu thú Liện tiếp xúc sau đó phân tích Tổng cộng có vài loại, cấp thấp nhất con dối hình người thú, đều có cỡ hoàn chân nhân thực lực. Bị chúng ta mệnh danh là con dối hình người bằng sắt thép thú. Thứ này nhiều nhất, cấm địa đá ra đa số là người như thế ngấu thú. Tịch tử nói, người như thế ngấu thú, chúng ta giết chết vô số. Trên căn bản đều là bia đỡ đạn cấp bập. Một lần xuất hiện mười mấy con rất bình thường Có điều Nếu như quá nhiều Chúng ta cũng sẽ tách ra Dùng du đấu biện pháp Từ từ tiêu diệt Nhưng nếu như tại con dối hình người bằng sắt thép trong bầy thú Xuất hiện một con ngân cấp con dối hình người thú Haha <cười> Cái kia việc vui có thể to lắm Cũng may ngân cấp trở lên con dối hình người thú cực nhỏ Có người nói Tại khu vực trung tâm Loại này ngân cấp con dối hình người thú mới sẽ kết bè kết lũ xuất hiện Thậm chí sẽ có kim cấp con dối hình người thú Đồ chơi kia càng thêm khó chơi Lôi tinh phong không nhịn được lắc đầu Hắn nói Nếu như hơn nữa nơi này cảm bẫy Còn có không hiểu ra sao phòng ngự thủ đoạn Chẳng trách thời gian dài như vậy Cấm hạch tâm địa vực không vào được Cô ý Đúng đấy Bởi vì có thể người tới nơi này rất ít Tuy rằng đều là cao thủ rất lợi hại Thế nhưng tại cấm địa bên trong Cũng không chiếm ưu thế Một không được Còn có thể bị chiếm đóng ở trong đó Cái này cũng là cần phải cẩn thận một trong những nguyên nhân Ngọ Dương nói tịch tử chỉ một mình ngươi tới được Còn có những người khác sao Tịch tử lắc đầu không có những người khác chỉ một mình ta ha ha Ngọ Dương dơ tay liền cho đầu hắn một cái tát Mắng Ha ha cái đầu ngươi à Lá gan càng lúc càng lớn Dám một mình liền chạy đến cấm địa đến Không muốn sống nữa Tịch tử căn bản là không dám cãi lại Chỉ là không ngừng mà nói Vâng Là Sư bá Ta sai lúc này Đừng xem hắn là một chân quân Cũng ngoan cùng hài tử như thế Lôi tinh phong không nhịn được muốn cười Tịch tử nguyên bản liền rất hèn mọn Bộ dáng này thì càng thêm hèn mọn Tịch tử cười khổ một tiếng Nói, thật sư bá, ta nói thật Trước đây ta tới nơi này thời điểm Phát hiện có một cái mật thất Muốn một người đến thăm dò một chút Không nghĩ tới mật thất này mới mở ra Bên trong dĩ nhiên tảng một con ngân cấp con dối hình người thú Ai? Xui xẻo à Ngọ dương nhất thời rõ ràng Cái tên này là đến ăn vùng Chỉ là vận may không được. Này không thể chỉ trích. Mặc kệ loại người gì cũng có tư tâm. Loại này tư tâm không có cái gì có thể trách cứ. Hắn nói. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Tịch tử khổ gương mặt. Nói đương nhiên là cùng sư bá cùng chung. <cười> Lôi tinh phong hiếu kỳ cầm lấy con dối hình người thú đầu lâu. Đây là một con rất xa lạ động vật đầu lâu. Tuy rằng ngoại hình rất giống là cậu, thế nhưng lôi tinh phong biết, này không phải cậu đầu. Trên đầu có hai cái quá ngắn rác, ba con mắt, trên chán nhiều một con mắt. Phức tạp màu bạc hoa văn che kiến đầu lâu, toàn bộ đầu lâu đều là kim loại chế tác mà thành. Công nghệ chi phức tạp, coi như lôi tinh phong cũng than thở không ngớt. Hắn nhưng là từng trải qua thứ công nghiệp sản phẩm người Thật là tinh xảo tay nghề có thể hay không chữa trị Ngọ dương cười Đừng hỏng mơ tới Đồ chơi này quá phức tạp Một khi đánh nát Căn bản là không thể chữa trị Trước đây có người chuyên môn thu thập những người này nấu thú mảnh vỡ Haha <cười> Săn vặt rất lâu cũng không làm rõ được trong đó nguyên lý Cũng không biết từ đâu tới tay Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ Lôi tinh phong kiếp trước đã học máy móc chế tạo Hắn cảm giác mình có chút cơ sở Tuy rằng không bỏ lệnh cấm đất chế tạo kỹ thuật Thế nhưng lấy về cân nhắc một hồi Vấn đề không lớn Coi như không được Hắn cũng không có tổn thất gì Nói Tổ sư ra Những người này ngấu thú mảnh vỡ cho ta đi Ngọ dương nợ lôi tinh phong không biết bao nhiêu ấm hoàn Cũng không biết nợ bao nhiêu tình Hắn không chút do dự Ngươi muốn đều cho ngươi Chờ một lúc cũng có thể nhìn thấy con dối hình người bằng sắt thép thú Ta cho ngươi bắt mấy con tới chơi Lôi tinh phong vội vàng đem trên mặt đất mảnh vỡ nhặt lên Đầu lâu cũng thu vào luôn tàng trong không gian Đời này hắn thích nhất chính là luôn tàng không gian Đồ chơi này quả thực quá thuận tiện Cái gì cũng có thể mang Theo hắn thăng cấp đến cửa hoàn chân thân Không gian kia quả thực lớn đến hắn lấp không đầy đồ vật Nơi này là một rất lớn quảng trường Sở dĩ nói là quảng trường Là bởi vì nơi này mặt đất Cả đều là dùng một loại nào đó vật liệu kiến tạo mà thành Chơn nhắn sạch sẽ Coi như chiến đấu mới vừa rồi Cũng không bị tổn thương chút nào Hẳn là có một loại nào đó phòng hộ tại Mà chung quanh quảng trường kiến trúc Nhưng tổn hại hơn nửa Còn có một số ít hoàn chỉnh kiến trúc tại đồng dạng Nơi này cũng bị người tìm tỏi thanh lý hết sạch Trên căn bản không tìm được vật gì tốt, vì lẽ đó tịch tử nói có mật thất, liền gây nên ngọ dương hứng thú. Hắn nói, tịch tử, dẫn đường, đi xem xem mật thất. Há hạ, tịch tử trong lòng coi như có không cam lòng, nhưng cũng không thể biểu hiện ra, hắn nói được đại gia đi theo ta, đầy đất phá vụn đá. Còn có rất nhiều tàn tạ kim loại cấu kiện. Trong đó có không ít lôi tinh phong biết là không sai vật liệu. Hắn tiện tay lột tìm. Còn hỏi. Sư phụ. Những tài liệu này tại sao không muốn? Cổ kỳ, loại này phổ thông vật liệu. Ngươi kiếm tới làm gì? Lôi tinh phong. Này. Đây không tính là là phổ thông vật liệu. Tài liệu này chỉ cần một lần nữa hóa tan sau. Cũng là rất đồ tốt Cổ kỳ hơi xứng sờ Nhất thời hiểu được Lôi tinh phong không phải là chân quân cấp người tu luyện Hắn hiện tại vẫn là cửa hoàn chân nhân Loại vật liệu này Đối với cửa hoàn chân nhân mà nói Chính là không sai vật liệu Bọn họ không để ý Không có nghĩa là lôi tinh phong sẽ bỏ qua cho Cười Ha <cười> ha Chỉ cần không trì hoãn thời gian Ngươi tùy tiện kiếm đi Lôi tinh phong theo một đường kiếm đa qua Chủ yếu đều là các loại kim loại cấu kiện Trong đó có không ít kim loại Đều là lôi tinh phong không có Hắn cũng mặc kệ sau đó có thể dùng được hay không Trước tiên nhặt lên đến lại nói Phòng ngoài quá thất Đi khoảng chừng gần 10 phút Tịch tử mang theo mọi người tới đến một tòa không đáng chú ý gian phòng Đây là một thấp bé gian phòng Có một nửa dấu ở lòng đất Tịch tử đi tới trong phòng nói đại gia thấp một điểm Nói dùng sức giấm chân một cái liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên Trên mặt đất nứt ra một khe hở Tịch tử cúi người dối ra hai tay Dùng sức hướng về hai bên đẩy một cái Âm âm âm một thanh âm vang lên Nhất thời lộ ra phía dưới cầu thang Chính là phía dưới này Lúc đó Ta vừa mở ra liền từ bên trong thoát ra một người ngấu thú Ha <cười> ha Ta cùng hắn từng người phát sinh một đòn Thế mới biết là một vị ngân cấp con dối hình người thú Ngọ dương thật lần này ta đi xuống trước Các ngươi sau đó lại xuống đến Anh trước tiên đề phòng, đại gia không có ý kiến gì, dù sao Ngọ Dương thực lực cao nhất, địa vị cũng cao nhất. Hắn đến phân công nhiệm vụ, đại gia đều không có ý kiến gì. Ngọ Dương thân hình lóe lên cũng đã xuống. Cụ kỳ, tích ึก, phòng sầm tum, lôi kinh phòng, bốn người đứng vào miệng, lối vào bốn phía. Cẩn thận nhìn chằm chằm đen thùi lùi cửa động. Kiên trì chờ đợi. Tịch tử trong lòng tuy rằng rất không cam tâm. Thế nhưng hắn biết. Ngọ dương xuống mới là lựa chọn tốt nhất. Ai biết phía dưới có còn hay không ngân cấp con dối hình người thú. Cũng chính là chốt lát công phu. Phía dưới một điểm ân thanh cũng không có. Tịch tử trong lòng sốt ruột. Nói. Chúng ta không rồi Đi xuống trước nói liền chạy trốn ra ngoài Trong nháy mắt liền tiến vào đất trong miệng Cô Kỳ nói Hừm Í Cơm Cái tên này chúng ta cũng xuống nếu hắn đã xuống Lại ở chỗ này chờ hậu nhưng là không sáng suốt Ba người bước nhanh hướng phía dưới đi đến Đây là một cách tương đối dài thông Vẫn hướng phía dưới nghiêng Khoảng chừng 100m sau liền chiết chuyển lại hướng phía dưới Liên tục chiết chuyển 9 lần Cũng chính là 900 cấp bậc thang Ba người liền đi vào một chỗ dưới phòng khách Trên mặt đất tất cả đều là vỡ vụn con dối hình người bằng sát thép thú Ngọ dương cùng tịch tử còn đang tìm đường khác Bởi vì nơi này chính là một trống sống phòng khách Bên trong chẳng có cái gì cả